Nhặt vài cuốn sách Cứu một đời người Mỗi người bạn là một món quà mà ta trao tặng cho chính mình Robert Louis Stevenson Một ngày nọ khi đang trảo bộ từ trường về nhà Mark trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã làm đổ tung sách vở đang mang trên người cùng với mấy bộ quần áo, một đôi găng tay, một máy tính nhỏ và vài thứ lạc vặt khác. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại các món đồ. Sau đó Mark đề nghị mang giúp cậu một số thứ. Trên đường đi, Mark được biết tên cậu là Bill. Cậu ta thích các trò chơi video, bóng đá và môn lịch sử. Rằng cậu đã gặp phải nhiều rắc rối trong một vài môn học. Và chuyện đau buồn nhất vừa xảy đến với cậu là cuộc chia tay bất ngờ với cô bạn gái. Cậu đã thương yêu suốt 3 năm qua. Sau lần trò chuyện đó, Max và Bill đã có những dịp ăn trưa cùng nhau tại căn trường. Trong những năm kế tiếp ở trường trung học, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau. Rồi năm cuối trung học, được chờ đợi từ lâu cũng tới. Ba tuần lễ trước khi tốt nghiệp diễn ra. Ba tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, Bill hỏi Max xem Liệu họ có thể gặp nhau trò chuyện được không Mark đồng ý Và họ hẹn gặp nhau Tại một tiệm cà phê gần trường Trong cuộc trò chuyện Bill nhắc nhở Mark Nhớ lại cái ngày Họ gặp nhau lần đầu Cậu có bao giờ tự hỏi Vì sao vào hôm đó Mình lại mang nhiều đồ về nhà như vậy không Bill hỏi Cậu biết không Mình đã dọn sạch ngăn tủ Vì mình không muốn để rác bẩn lại cho người khác Lúc đó mình đang rất tuyệt vọng Vì mối tình đầu tan vỡ Trước đó mình đã mua được Gần 30 viên thuốc ngủ Ở các hiệu thuốc khác nhau Và lần đó về nhà là để tự tử đấy Nhưng khi gặp cậu Chúng mình cùng trò chuyện Và cười đùa vui vẻ Mình chật nhận thấy rằng Nếu chết đi Mình sẽ tiếc lắm Cái khoảnh khắc vui tươi đó Và có thể cả quãng đời Và có thể Cả quảng thời gian sau này nữa Cậu thấy đấy Vào ngày hôm đó Khi cậu nhặt hộ mình những cuốn sách Cậu đã làm được hơn thế rất nhiều Cậu đã cứu sống mình đấy Trong cuộc sống Có những lúc Chúng ta giúp người khác Một điều đơn giản Nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của nó Đôi khi rất lớn First News